Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình là Ngôn Tình. Ngay sau đây, Tu Hoàng sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 9 của bộ truyện Lấy Vợ Thiên Kim Kiêu Ngạo. Chúc các bạn khán giả nghe chuyện thật vui vẻ. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo nhé. Sau hành trình 11 tiếng đồng hồ, máy bay cũng thuận lợi đến Vancouver. Khi hạ cánh, những ngọn núi phủ đầy tuyết nhấp nhô cách đó không xa, như đội một chiếc mũ trắng. Sau khi ra khỏi hải quan và đáp chuyến bay nối chuyến, lúc đến Nhi Lâu Nai đã là 11h30 tối sở địa phương. Thành phố Nhi Nai là nơi sống động duy nhất ở trong lãnh thổ Tây Bắc, nhưng dân số chỉ có 20.000 người. Sân bay rất nhỏ, nhưng lại giống như một bản đồ thế giới thu nhỏ vậy. Vào đầu mùa đông, tại thành phố gần bắc cực nhất thế giới này, khách du lịch đến để ngắm cực quang từ nhiều quốc gia khác nhau, thuộc mọi màu da, nói chuyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau khiến sân bay vốn dĩ yên tĩnh vào ban đêm lại thêm phần sôi động. Lâm Cảnh Thước đưa điện thoại lên tai vừa đi vừa trả lời điện thoại. Chúng tôi vừa lấy hành lý ký gửi. Máy bay cắt cánh sớm hơn nửa tiếng. Ok, tôi sẽ đưa bọn họ ra. Anh ta cúp điện thoại xoay người nói. Xe mà đạo diễn chu sắp xếp đang chờ bên ngoài. Chúng ta đến khách sạn trước. Cả đoàn đã trả qua một chặng đường dài. Tàu xe mệt nhọc. Lúc này nghe xong để hoan hô vui vẻ. Mệt mỏi đi qua họ mới nhận ra đoàn phim sắp xếp chỗ đi du lịch tốt đến vậy, nên sôi nổi bàn luận về thời tiết, văn hóa, phong cảnh của địa phương. Nhưng không một ai chú ý đến hai người đang đi hàng cuối cùng. Tạ Điệt và Giang Trạch Sư cùng nhau chậm dì dì, đi ở hàng người cuối cùng. Tới cửa quán cà phê bên cạnh, một vài đứa trẻ Ấn Độ vừa cười giỡn vừa đuổi theo nhau để giành lấy một ổ bánh mì ba ghe. Giữa tình hình giao thông phức tạp này khiến người vừa mới tỉnh ngủ không lâu, Thị lực còn đang ở trong trạng thái mơ hồ Giang tiên sinh cảm thấy thật là chật vật Tạ Điệt dứt khoát kéo ống tay áo của anh Mang anh xông ra khỏi vòng vây của bọn trẻ Cô đang mặc áo khoác lông ngỗng của Canada Mà cô đã mua ở trung tâm thương mại trước đó Nó khá nặng nề mà khiến cử động có hơi vụng về Nhưng mà cũng không là gì so với người đàn ông bên cạnh này Do vội vã lên đường Nên ngoài những giấy tờ cần thiết Anh hầu như không có hành lý gì Quần áo cũng mỏng manh Chiếc áo casme đang mặc trên người cũng trở nên nhăn nhúm do thời gian ngồi trên máy bay quá lâu. Trên cổ là chiếc gối màu hồng nhạt mà Tạ Điệt chọn ngẫu nhiên ở trung tâm thương mại. Cổ áo thì được bao quanh mở chiếc khăn Burberry màu vàng mù tạt mà cô đã buộc cho anh. Chào lưu đất và chờ kết hợp này ngay cả Max, một nhà phê bình thời trang thích bắt bẻ cũng không khỏi quay đầu lạ nhìn vài cái. Tạ Điệt cười đến ngặt nghẽo chỉ vào chiếc áo khoác casme trên người và đôi giày da thủ công đẹp không tì vết của Giang Trạch Sư. Em vừa trai thời tiết ở đây trên máy bay. Thành phố Yellow 9 hiện là âm 25 độ C. Quần áo và giày dép của anh chắc chắn là không ổn. Giang Trạch Sư vẫn để cho cô nắm tay áo. Trên mặt không có biểu cảm gì. Người đứng đầu chi nhánh trạch ư của Canada đã đến trước. Họ sẽ chuẩn bị. Điệt điệt. Lát nữa em đi chung xe với anh. Anh đã yêu cầu đặt hai phòng ở khách sạn Casler. Chỗ mà đoàn làm phim sẽ ở. Tạ Điệt gật đầu Đã trễ như vậy chắc sẽ không có khả năng Mở cuộc họp hay bàn giao công việc Đi theo xe nào cũng không quan trọng Giang trạch sư cong lên khóe môi hạnh phúc Khi nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cô hai chuyến bay cộng với thời gian quá cảnh Cũng mất mấy chục tiếng thùng hồ Ngoài việc ngủ Anh còn tự kiểm điểm bản thân Cuối cùng cũng chút bỏ được phiền muộn trong lòng Tại khái là thuyết phục chính mình Không nên câu nệ những chuyện đã qua Họ đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm Cuối cùng cả hai đều có ý nguyện quay đầu lại. Vậy tại sao cứ phải khiến cho khoảng cách của nhau thêm xa về những chuyện vụn vặt đó? Bước ra ngoài từ cổng đến của ga sân bay, phía ngoài những ô cửa kính lớn từ trần đến sàn, thành phố Yellow Night về đêm tối tăm mịt mù, lớp kính dày cục vẫn toát lên hơi thở lạnh lẽo và khó nhọc. Đây là một nơi đặc biệt lãng mạn, có gió lạnh nhất, sữa mạnh nhất và cực quang đẹp nhất. Tuyết cực dày tích tụ hai bên đường trước cổng sân bay, cùng phong mãnh liệt giữa thời tiết âm 25 độ, đã tạo lực cản lớn cho những chiếc cửa xoay tròn. Vài người đã cố gắng dùng sức để làm cho cánh cửa xoay chuyển động. Sau khi khó khăn bước ra khỏi cửa kính, gió hồ thổi từ Great Slip ở phía xa, giống như từng thanh niên kiếm băng giá, xuyên thấu cơ thể không chút thường tiếc. Sự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ lúc này là âm 25 độ C, nhưng nhiệt độ cơ thể chắc chắn dưới âm 30 Trong phút chốc ai cũng không khỏi nhớ nhôm những cơn gió mùi thu Bắc Kinh của những chiếc lá ngô đồng Bay lên cao đến mấy mét Nhưng điều gây sốc hơn Là việc 3-4 chiếc Lincoln đang đậu hàng dài dưới gió tuyết Mọi người trong đoàn làm phim đều không nói nên lời Thầm nói đạo diễn của bọn họ rất thích những cảnh quay lớn Đi công tác nhưng cũng rất có mặt mũi Bên chiếc xe Lincoln dẫn đầu Một người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy sức sống đang dựa vào cửa Anh ta mặc một chiếc áo lông vũ cực lớn Trên người phủ đầy trang bị, ngoài trời không tìm sao bất kỳ lỗi nào. Cho dù trực tiếp đến ngọn núi tuyết gần đó để trượt tuyết, cũng sẽ không khiến người khác dị nghị. Nếu không có gương mặt đậm chất Á Đông, bộ đồ chuyên nghiệp này sẽ giống như một người địa phương đã sống ở đây hàng chục năm. Nhìn thấy người đó, ánh mắt lâm cảnh thước lập tức sáng lên. Anh đi qua với bộ dâu chưa cạo hai ngày và quống mắt thâm cực lớn. Vườn bàn tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, ngéo bả vai người thanh niên một cái. Lầm bẩm, quán giận nói. Chợt, chú đại tiểu thư lệ tự mình đến đây đón chúng tôi. Xem ra anh cũng còn có chút tương tâm. Sau khi hai người hàn huyên một lúc, mọi người trong đoàn lần lượt chào đạo diễn, rồi hào hứng kéo vali lên xe Lincoln. Tạ Điệt ôm hai tay đứng trong gió, chờ hai người kia hàn huyên xong, mới cùng lâm cảnh thước nói mấy câu. Sau đó theo giang trạch dư đi đến một chiếc Mercedes, màu đen, đậu sau dãy xe. Người lái xe là nhân viên trạch ưu. Anh ta bước xuống từ ghế lái, biểu tình cung kính mở cửa sau cho họ. Tạ Điệt. Tạ Điệt đang chuẩn bị lên xe, chợt nghe phía sau có tiếng chào hỏi ngập ngừng. Ở nơi dị quốc tha hương như vậy, mà cũng có người nhận ra cô cũng thật kỳ lạ. Cô nhướng mày quay đầu lại thì phát hiện, đứng phía sau là người thanh niên vừa mới nói chuyện phiếm với Lâm Cảnh Thước. Cũng là đầu sỏ cho chuyến đi công tác gấp gáp lần này. Chu Tử Dương, đạo diện Chu. Tạ Điệt tham gia vào các hoạt động của công ty và công việc người phát ngôn này đều sử dụng nghệ danh Sunny. Vì vậy cô hơi ngữ ngàng khi nghe đạo diễn gọi tên thật của mình. Đầu đinh chu tử sương với tinh thần rất hăng hái. Khuôn mặt góc cạnh sắc nét. Đôi lông mảy rậm của anh ta càng lộ ra vẻ hoang dã. Anh ta bước đến phía Tạ Điệt. Nghéo nhẹ một cá lên khóe môi cô. Quả nhân không nhìn lầm. Chúng ta đã gặp nhau bữa tiệc tối từ thiện cho ba tôi tổ chức. Lúc đó em đang học cấp thì phải Nói thật những bức ảnh do Max cho tôi xem Thật sự cô hơi không giống em Quá nhiều Không có đến 1 phần ba thần thái Photoshop nhiều quá Anh ta nói xong thì dừng lại một chút Đừng nói chuyện này nữa Chú tạo gần đây sức khỏe tốt không Trưởng bố trong nhà luôn nhắc đến chuối với tôi Nói hai năm nay không còn lưu tới thường xuyên Thật đáng tiếc Tiệc từ thiện buổi tối Chu Tử Dương Chu Tuấn Gia chu Gia Cô nhớ rằng chú Tử Dương là con trai của anh cả chu Dịch Và là anh họ của chú Tử Tuấn Bởi vì anh ta đã rời thương trường Và trở thành đạo diễn quảng cáo Về cơ bản mờ nhạt khỏi tấm mắt của mọi người Đến nỗi cô thậm chí không nhớ rằng Còn có một người như vậy Tạ Điệt dùng mình bỗng vươn tay Để người đang định quay lại Khi nghe thấy tiếng nói vào bên hông ghế sau xe Sau đó đóng cửa dầm một tiếng Cô vén mái tóc dài lên Sủ bỏ một mảng lớn mông tuyết lạnh lẽo Rồi thản nhiên mỉm cười quen lưng về phía cửa xe với người đàn ông cao 1 mét 8 trước mặt tay đang giữ nắm cửa vẫn còn đang rôn Sau 5 năm Cô đã hình thành thói quen kiểm tra tin tức Về chú Tử Tuấn và chu Gia mỗi tuần một lần Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Người chu Gia sờ sờ trước mặt Giọng nói của tạ điệt vẫn đều đều Tươi cười nhìn không ra vấn đề Bà tôi sức khỏe vẫn tốt Nhờ chu đạo diễn thay tôi gửi lời cảm ơn Hỏi thăm bác Chu Chú Tử Dương nghe xong liền rút đôi mắt hơi thăm dò ra khỏi cửa xe đang đóng chặt. Tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Anh định nói lại. Thì Lâm cảnh thước vừa lúc thò đầu ra khỏi cửa kính xe vẫy tay gọi anh. Sau đó Chú Tử Dương gật đầu với Tạ Điệt. Hôm nay trễ quá. Ngày mai chúng ta lại gặp. Tôi sẽ đưa em đi uống bu que của thổ dân da đỏ. Tạ Điệt vẫy tay cười lễ phép với anh ta. Lúc mọi người đã đi xa, cô câu mày đứng thẳng lưng. Mở cửa xe phía sau rồi ngồi vào. Màn đêm ở lâu Knight thật ảm đạm. gió thổi cuồng nhiệt ở hồ Great Slip. Bên trong chiếc Mercedes Benz có màu đèn vàng ấm áp. Phía ngoài cửa đóng băng tuyết. Nhiệt độ bên trong xe hình như còn giảm đi thêm vài phần. Tạ Điệt nhìn người đàn ông trong xe. Đang lạnh lùng không thèm để ý. Nghĩ rằng anh tức giận vì vừa rồi cô đã đẩy anh quá mạnh. Tạ Điệt không kịp xin lỗi. Chỉ có thể cau mày rụi tay ôm lấy cánh tay của anh. Nhẹ nhàng lắc lắc Anh đừng giận Nếu không em để cho anh đẩy lại Giang Trạch sư bật cười khi nghe những lời đó Nhưng lại không thể nói ra Vẫn còn giận à? Anh có chỗ nào đã tức giận chứ? Giống vậy sao? Cơn giận của anh bị dập tắt Bởi một loại axit ăn mòn nhất định Nhưng vẫn phải nói Người kia cũng là bạn cũ của cô sao? Một tiểu thịt tư thì thôi đi Hiện tại lại có thêm một người đàn ông không thể giải thích được Mà bịa cốt để vào trong xe như vậy Thật mẹ nó có bản lĩnh Giang Trạch Sư cảm thấy lúc trên máy bay Anh nghĩ tới nghĩ lui về việc Thuyết phục bản thân phải có lòng dạ rộng lượng Và bao dung với mọi việc Bây giờ trong đầu anh chỉ là một đống rác rồi Tạ Điệt lầm bẩm xong Liền cảm thấy khi nãy mình đã hơi quá đáng Vừa rồi cô nhìn thấy Chu ra Phản ứng theo bản năng Khiến lực đạo quản thật không nhẹ Hiện tại cẩn thận nghĩ lại Cảm thấy hành vi đó là không cần thiết Việc răng trạch dư đến như lâu nay chú Tử Dương chắc chắn biết Cũng sẽ tự nhiên biết anh với cô cùng nhau đến Hơn nữa hiện tại cô chỉ nhớ rõ nhà họ chú đã xảy ra tranh chấp từ thế hệ trước Cha của chu Tử Dương và chu Dịch thuộc về hai phe Nên không rõ đối phương thuộc phe ta hay địch Nhưng tại đại tiểu thư tính tình rất lợi hại Đã 5 năm trôi qua mà cô vẫn không tiến bộ chút nào Lúc trước khi ở bên nhau cô lúc nào cũng vậy Cho dù có làm sai điều gì cũng chưa từng nhận lỗi. Tất nhiên, trong hầu hết thời gian, tạ tiểu thư không cảm thấy mình sai. Ngay cả khi trong một số ít thời điểm cô tự giác đối lý, cô cũng sẽ chỉ thắt lắc lắc cánh tay anh giống như bây giờ. Đó là dấu hiệu yếu thế của cô. Nhưng anh tính tình vẫn luôn ôn nhu. Cho dù cô kiêu ngạo thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận mọi chuyện. dỗ dành cô đến mức tạm điệt chưa bao giờ nghiêm túc ngẫm lại bản thân. Cách cực Bắc 400km, Bầu trời ở Yellow Nai bị gió tuyết bao phủ. Lời đồn hai tuần tới ở nơi này sẽ bùng nổ cực quang thần bí, đến giờ vẫn không có một chút động tĩnh. Tạ Điệt nhìn gương mặt nghiêm mặt lạnh lùng của người đàn ông, cảm thấy khí chất của người này năm năm nay đã lớn hơn, trong lòng có chút hụt hẫng. Những ngày trước cô thật sự không tốt với anh, nó cái khác, cô đã từng nghĩ rằng tương lai còn dài nên ỉ lại mà không đối xử tốt với anh. Tạ Điệt hạ thấp người nhưng về phía trước, Giọng nói nhẹ nhàng Mang theo vài phần âm mũi Hai tay giết nhẹ cánh tay anh Là cánh tay đau hả Em xoa tranh được không Em không nên đẩy anh Lần sau em sẽ chú ý Giang trạch sư quay đầu Mới vừa rồi còn ngập đầy hỏa khí Bây giờ lại bị cô vút phe xin lỗi nháy mắt đã lập tức ngôi ngoài Lát sau suy nghĩ cẩn thận Sắc mặt lại tức khắc khó co như vừa ăn phải rủi bọ Nhịn tới nhịn lôi Cuối cùng mở miệng lại là giọng điệu chua ngoa để ghen tuông. Nếu đã quen biết từ lâu, sao không ngồi trước côn kia đi? Đôi mắt cô thoáng hiện lên ý cười. Sau khi cười một tiếng, cô nhắm mắt sợi đầu vào vai anh, giữa một tay đến đấm lưng, tấm lưng cứng ngắc của anh. Vòng tay còn lại ôm anh như ôm một cái gối ôm thật lớn. Đừng làm ồn. Chỗ nào em cũng không muốn đi. Em buồn ngủ. Cô tựa đầu vào vai anh. Thành âm tinh tế nho nhò lên lỏi vào tay. Người vừa rồi em không thích, cũng không hiểu tại sao, nhưng không thể không đề phòng. À Dư, cho em một chút thời gian, chờ em suy nghĩ thật cẩn thận, em sẽ nói hết cho anh nghe được không? Mỗi lần cô hôm chột anh, để sẽ nỉ non nít này bên tay anh. Cách gọi này chỉ thuộc về một mình cô. Sau đó liền nhìn thấy người đàn ông này giống như thiếu niên 7 năm trước, tròng chốc lát, hai tay đỏ ửng. Chiếc Mercedes-Benz đang chạy trên đường cao tốc. Vầy đầy muối thô và đá cụi Ở thị trấn như lâu nay Ba người trong xe không ai nói câu nào Tạ Điệt buồn ngủ đến mức không muốn nói chuyện Cô dựa vào vai người kế bên Tinh thần không tốt lắm Khiến cả khuôn mặt như ngây dại Giang Trạch Sư vẫn đang đắm chìm Trong tiếng gọi A Dư kia Mãi vẫn không rước ra được Biệt danh A Dư thật ra có nguồn gốc của nó Khi mới quen nhau Tạ Điệt luôn gọi cả họ lẫn tên của anh Giang Trạch Sư Ngày mai đến đó đem đi học Đứng đến muộn. Giang Trạch dơ Cái túi nặng quá. Anh sẽ giúp em. Giang Trạch Dư. Lúc đó Kỳ Du Chi và Giang Trang Thục lúc nào cũng bất bình về chuyện này. Tạ điệt này ngay cả khi đang có quan hệ yêu đương vẫn còn 10 phần tính khí đại tiểu thư nhìn bộ dạng kiêu căng sai bảo của cô. Ai không biết còn tưởng rằng người bị kêu là giúp việc nhà cô. Nhưng mà sự tình có chuyển biến vào học kỳ 2 của năm 2. Trong khuôn viên trường đại học S vào tháng 5 Những ngành cây đầy khóm hải đường co cụm lại Với những cảnh uốn cong Gió xuân mang theo thủy chiều sau cơn mưa Phải bông hoa ngọc lan rơi xuống đất trong một cơn lốc Giang Trạch Dư đang học lớp điều khiển của giáo sư Lưu Vừa ra khỏi khu dạy học Anh liền bị một đàn em nắm nhất chán trên bậc thang Cô nữ sinh đỏ mặt Suối vào tay anh một phong thư màu hồng nhạt Cô còn không dám ngẩn đầu Nhìn anh đã vội vàng bỏ đi Giang Trạch Dư bóp chặt lá thơ Nhíu nhíu mày Vừa định mau chóng hủy thi diệt tích đã muộn Khi đó cô gái chưa đầy 20 tuổi Có mái tóc đen dài ngang vai Trang điểm tinh tế Bên dưới chiếc áo khoác giày kim chả Là chiếc váy dài xếp ly Luộc ngọt ngào và cổ tích Trên chân cô là đôi con vớt 1970 mà cô thích Mang khi còn là sinh viên So với những nữ sinh trẻ trung Mới bước chân vào đại học Còn đang mỏ mẫm các ăn mặc Thì cô nàng này quả là xinh xắn và sang chảnh Cô đứng ở đầu cầu thang chờ anh tan lớp Từ đầu đến cuối đã chứng kiến Màn tỏ tình hoành tráng này Cô kiên nhẫn đợi đến khi cô gái tỏ tình đi xa Trước khi đôi chân dài của mình qua Cô đoạt lấy lá thư Với vẻ mặt vô cảm Vừa đi vừa xé mở phong thư Thân gửi học trưởng A Giang Cô nhìn thấy mấy chữ này thì không thèm đọc nữa cau mày gấp lại bức thư màu hồng Có họa tiết hoa anh đào Bỏ lại vào trong phong bì Nhét vào tay anh thật mạnh Nhoền miệng cười nói Yô, học trưởng A Giang Em nghe Kỳ Du Chi nói Tuần trước, có ai bên khoa báo chí Đã viết một bức thư tình cho anh thông qua cậu ta Trong thư cô ấy gọi anh là gì nhỉ Hình như cái gì mà Anh Tiểu Trạch Chợt nick nickname cũng rất nhiều ha Sang trạch dư Nghe giọng điệu quái dị của cô Lại nhìn thấy gương mặt đầy ý cười Liền biết hoa hồng nhỏ có gai này Đang khó chịu Anh hiểu rõ tinh khí của cô gái này Lúc không kiên nhẫn thì cau mày Tâm trạng xấu thì khuôn mặt vô cảm. Chỉ duy nhất mỉm cười khi tức giận. Càng nổi giận, nụ cười càng ngọt ngào. Vì thế anh vội vàng bước tới nắm tay cô. Năm năm trước còn nhút nhát lạnh lùng, không hùng hồn như bây giờ. Do dự hồi lâu, anh nói. Về sau, mỗi lần ra ngoài, anh đều sẽ mang khẩu trang. Điệt điệt, em đừng giận được không? Trong làn gió xuân nhẹ nhàng, tạ điệt lấy một đó hoa mộc lan rơi trên vai. Hay vậy thì nghiêng người liếc anh một cái. Này tính anh có thái độ tốt. Giang Trạch Dư, em nói cho anh biết. Đừng để em biết được anh ở bên ngoài phong lưu. Nếu không em mà giận lên, thì em còn sợ hãi chính mình đấy. Giang Trạch Dư vội vàng ôm lấy vai cô liên tục nói đồng ý. Chuyện này tưởng như đã kết thúc. Nhưng thực ra Tạ Điệt vẫn cảm thấy khúc mắc Nghĩ đến mấy cái nickname lung tung này liền tức giận. Cô nhớ đến học muội có diện mạo ngọt ngào và nhút nhát vừa rồi Có phải nam sinh nào cũng thích nghe con gái Họ gọi một cách nhẹ nhàng không Tốt nhất vẫn là nickname Mà không phải là cái gọi họ lẫn tên Thật phiền toái Mặc dù hơi có chút ghét bỏ Nhưng tối hôm đó khi Giang Trạch Dư tiễn tại được đến dưới chung cư Cô đột nhiên quay lại và lấy ra một nhánh cây hải đường Có lá màu hồng nhạt Từ trong cặp của mình và đưa cho anh Cô rũi hai tay ra Chạm vào váy anh và nhón chân Hồ lên môi anh Chiếc váy xếp ly cặp cao lên Vài phân với động tác dưa tay Để lộ bắp chân trắng nõn, thon thả Sau đó Cô ghé vào tay anh Giảo hoạt và bá đạo A dưa của chúng ta thật sự rất nổi tiếng Hoa hải đường này tặng anh Coi như là bồi thường cho những lá thư tình bị em ném đi Không được nói không cần Cô gái nói xong Tự cảm thấy buồn nôn mà xoay người đi lên lầu Không thèm nói lời chào Đêm tháng năm không có gió Ánh đèn mắc kinh nhộn nhịp Bóng trăng bị cành cây cao cắt thành từng mảnh Thiếu niên anh Tuấn hai tay đỏ ửng Cầm trên tay nhành cây hải đường Kiều Diễm Đứng dưới lầu trầm mặc hồi lâu Kỷ ức xa xăm bị tiếng chuông điện thoại Điên cuồng đánh gãy Sang trạch sư cầm điện thoại lên Liền thấy ba tin nhắn quy chat của Kỷ Du Chi Lúc này ở Trung Quốc đã là buổi trưa Kỷ thiếu gia đã hai ngày Không được nằm trên giường của vợ Lại bị áp lực chuyện công ty rùn dập đến không có thời gian ăn trưa Liền điên cuồng khó chịu Đến y lâu nay chưa Thế nào Thời tiết dưới 30 độ cảm giác có dễ chịu không Tạm biệt đang ở cạnh cậu Tôi đoán cô ta không làm rõ mối quan hệ của hai vợ chồng phải không Tôi nói này người anh em Người Canada không thiếu lốp xe Cậu phải tranh thủ chuẩn bị đi đã Đã cống hiến tinh thần Còn đi chung ra nước ngoài Thật là lợi hại mà Giang trạch sư quay đầu sang nhìn đỉnh đầu cô gái Tâm phiền ý loạn mà suy nghĩ sâu xa Từ lúc gặp lại cô đến nay Cô ôm anh Thân mật với anh Hiện tại còn dựa vào vai anh ngủ Nhưng đúng là cô không làm rõ quan hệ giữa hai người Cô đã kích động cảm xúc của anh Nhưng lại không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào Cả sự ra đi 5 năm trước Cũng như sự gần gũ đột ngột vào lúc này Anh thực sự không thể hiểu được tại sao Anh tử người có tư cách nhận hoa hải đường Từ cô vào lúc đó Lại hỗn loạn trở thành như ngày hôm nay Tháng 11 đúng là mùa xem cực quang tốt nhất Vì vậy mà mỗi năm Yellow Night đều rất náo nhiệt vào thời điểm này Mặc dù nhiều du khách Từ khắp nơi trên thế giới Chọn sống trong lều hoặc nhà nhỏ Gần hồ Grislove Nhưng các khách sạn trong thị trấn vẫn hết phòng Khách sạn Castlet hiện là Một trong số ít khách sạn 4 sao còn có thể đặt phòng Tài xế đưa hai người đến khách sạn Từ trong cốp xe lấy ra một vali quần áo và một số đồ dùng cần thiết hàng ngày đã được chuẩn bị cho Giang Trạch Sư. Ngày sau đó gãi đầu có chút xấu hổ. Giang Tổng Do bàn giao gấp quá phòng ở khách sạn này thật sự rất khó đặt. Cũng may còn có một phòng trống. Bên trong có hai phòng riêng biệt. Anh với cô Tạ nó không ngại hay là... Anh ta lấy ra một lá thư xác nhận đặt phòng đã in sẵn. Chỉ cần lấy cái này và giấy chứng nhận Là có thể làm thủ tục chắc in tại quay lễ tân Nghe vậy Giang Trạch Sơn nhìn Tạ Điệt Nãy giờ vẫn ngáp liên tục Tạ Điệt gật gật đầu Tỏ ý không có vấn đề gì Liền cầm lấy giấy xác nhận đặt phòng đi đến thẳng cửa khách sạn Lúc này cô thật sự rất buồn ngủ Trong hàng chục tiếng đồng hồ từ Bắc Kinh đến Yellow Nai Cô hầu như không hề chợp mắt Khi mới sang Mỹ 5 năm trước Cô thường xuyên bị mất ngủ Lúc đó để có thể ngủ được Cô đã ăn rất nhiều melotanin mỗi ngày Sau khi ăn xong lại bị tê tay Dẫn đến suy nhược thần kinh nặng Và tâm lý lo lắng Tột độ về giấc ngủ Dù xung quanh chỉ có chút ồn ào Một chút bất an Cô cũng không thể nào ngủ được Vì vậy hiện tại cô không quan tâm phòng như thế nào Chỉ cần có không gian yên tĩnh Và một chiếc giường êm ái là cô hài lòng rồi Thiết kế bên trong khách sạn Castella Không phải là kiểu cổ điển Mang nét hoài cổ của lâu đài thời xưa mà là sự huy hoàng tráng lệ hiện đại. Lễ tân khách sạn là một cô gái da trắng tóc vàng, có lẽ thuộc dòng dõi Bắc Âu nào đó, đôi mắt màu xanh nhạt, sống mũi cao, làn da trắng mịn màng. Cô gái mặc đồng phục màu đen, cổ tóc đuôi ngựa, nở nụ cười ngọt ngào, nhìn những người đàn ông châu Á đẹp trai đẩy cửa bước vào, cô không chút ngại ngùng nháy mắt với anh, đồng thời vuốt ve mái tóc ánh vàng ngượn sóng ẩn dưới bộ đồng phục màu đen. Hướng lên trên ít nhất cũng về cỡ Chọc mù mắt người Tạ Điệt mở mắt ra Tầm mắt từ dáng vẻ kiêu hãnh của cô gái Từ từ di chuyển lên khuôn mặt không góc chết của cô ta đôi chân mày dài của cô lập tức nhăn lại Cô lấy giấy tờ tùy thân của hai người Từ trong túi sách ra Đập chúng xuống bằng một cái bốp Với vẻ mặt nóng nảy và khó chịu Mỗi lúc tạ Đại Tiểu Thư lạnh lùng Không ai có thể miễn nhiễm Với khí chất mê người của cô Cô gái ngồi ở quầy lễ tân thừa nhận mình thật mất mặt, nhún vai cầm lấy chứng chỉ và thư xác nhận giúp họ nhanh chóng nhận phòng Tạ Điệt nhận lấy thẻ phòng hất cầm xoay người bước trên đôi giày bệt với phong thái như đang mang giày cao gót bước đến cửa thang mai đã lâu mà vẫn chưa thấy người đâu Cô quay đầu lại, phát hiện Giang Trạch Dư đang hăng hái trò chuyện với tóc vàng ngợn sóng ở quầy lễ tân còn nói rất vui vẻ Cô ở xa nên không nghe thấy họ đang nói cái gì Nhưng cuộc trò chuyện rõ ràng là ẩn ý Ăn ý giữa hai bên Trò chuyện mấy câu mà tóc vàng Gợn sóng lanh mồm lanh miệng Cười muốn đến mang tay Vừa bút tóc vừa chớp mắt Tạ điệt mặt lạnh tanh quay đầu đi Bấm nút thang máy 7-8 lần Vẻ cáu kỉnh khiến anh da đen Đeo tanh ngay ghế bên phải cái mắt nhìn cô Thang máy chậm chạp Vẫn chưa đến Đã cho người nào đó đang treo nghẹo con gái nhà khác Có đủ cơ hội để anh ta Không đến nỗi bị bỏ sơ trong sảnh khách sạn Mà không biết phải lên tầng nào. Trong thang máy, Tạ Điệt liếc mắt nhìn anh trai da đen đang đeo tai nghe trước mặt. Sau đó cởi rạng rỡ nhìn người đang kéo vali bên cạnh. Nói chuyện vui chứ? Trên đầu gian trạch dư hiện lên một dấu chấm hỏi. Tạ Điệt trợn tròn mắt. Tới rồi. Mau đi ra đi, đừng có chán đường em. Căn phòng này là phòng tổng thống duy nhất trong khách sạn. Có hai phòng, còn có bếp và phòng khách rất lớn tủ lạnh, lò nướng, máy giặt bát, tất cả đều mới tinh, cơ sở vật chất tốt đến hoành tráng, nhưng đối với những người từ nhỏ chưa bao giờ khách sạn dưới 4 sao như tại chẳng qua cũng không có gì bất ngờ. Bên ngoài cửa sổ sát đất là hồ Grislove, ẩn mình trong bóng tối trầm mặc. Tại điệt vẫn còn tức giận vì tóc hợn sóng cup C vừa rồi, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Cô chỉ xem người nào đó đang đứng ở trong phòng như không khí. Cô gửi áo khoác lông ngỗng nặng chịu ra theo sau cánh cửa, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Là một blogger cô rất lo lắng về da mặt của mình. Điều đầu tiên sau khi bay đường dài là phải rửa mặt thật cẩn thận, trở về nhà và lăn ra ngủ không phù hợp với việc trau dồi bản thân của các blogger thời trang tinh tế. Đồ vệ sinh cá nhân và các sản phẩm trong sắp da được đặt trên bồn rửa mặt khổng lồ của phòng tắm khách sạn đều đến từ một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của Ý. Bao bì dùng một lần rất hợp vệ sinh và an toàn. Tạm Điệt nhìn khuôn mặt ửng hồng vì gió lạnh trong gương. cau mày. Lấy một chiếc mặt nạ dưỡng ẩm trong túi mỹ phẩm dưỡng da. Vĩ độ của Yellow Night quá cao. Thời tiết vốn dĩ khô hanh. Hơn nữa cô đã không nghỉ ngơi trong hai ngày. Da thực sự rất khô. Ngay sau khi đắp chiếc mặt nạ mát lạnh. Cảm giác ngứa san trên má khiến cô nhe răng trợn mắt đến suy chút nữa không thể đắp được. Đèn chùm trong phòng có màu vàng ấm áp. Tạ Điệt bước ra khỏi phòng tắm, mặt không biểu tình, lấy quần áo từ trong vali, hoàn toàn không để ý đến người ngồi trên sofa, định đi tắm rồi đi ngủ. Chuông cửa đột ngột vang lên. Người trên sofa bất động thanh sắc, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Tạ Điệt phải chạy ra mở cửa với chiếc mặt nạ trên mặt. Người phục vụ đứng ở cửa, tay đang để một chiếc xe ăn với mì ống sốt trắng hấp dẫn và một bát súp thịt bằm rác ngò tay sắt nhỏ. Vào đêm bác cửa kéo dài như thế này Mùi thơm thật là động lòng người Người phục vụ có nụ cười tiêu chuẩn Và tiếng nói anh trôi chảy Nhà biết đóng cửa rồi Nhưng quý ông đây đã trả tiền ship 300% Để bạn gái ngày ấy đi ngủ Mà không bị đói bụng Vì vậy chúng tôi xin phá lệ một lần Mời từ từ thưởng thức Tạ Điệt nhận lấy bữa ăn Quay người lại nhìn người đàn ông đang ngủ trên ghế sofa tivi có màn hình LCD lớn đã được bật Anh có vẻ hơi mệt Nhắm mắt lắng nghe nụ cười châm chọc mang theo hương vị hamburger trong chương trình mới. Nói chuyện châm biến về các vấn đề thời sự của địa phương Canada. Một tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Người dẫn chương trình trên tivi nói về điều mà anh ấy cho là buồn cười và vỗ bản cười to. Nhưng người đàn ông này lại vô cảm. dáng vẻ trông thật nhàm chán và cô độc. Hóa ra anh để ý đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của cô. Cả ngày hôm nay cô hầu như không ăn một miếng cơm nào. Hóa ra lúc nãy ở quầy lễ tân. Là nói chuyện này còn đưa 300% tiền tiếp Chẳng trách khóe miệng của tóc gợn sóng Cửa đến tué tuét Tạ điệt thở dài trong lòng Cô bước đến lấy máy tính từ trong vali ra Cắm vào ổ điện Và đẩy nó lên trên bàn cà phê Trên ghế sofa Đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lùng Của người đàn ông Anh cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay của cô Mở mắt ra nhìn Đột nhiên đưa tay lên Áp vào môi bàn tay cô Trong mắt đầy sơ mù Tạ Điệt nhìn không ra tâm sự của anh À dư, Anh có phải là quá nhàm chán rồi không Anh có thể sử dụng máy tính của em Để kiểm tra email gì đó Mật khẩu là sinh nhật em Nhưng mà Tạ Điệt vừa nói xong thì rút bàn tay lại Đi về hướng phòng tắm Đôi mắt quan trọng Chỉ có thể xem máy tính đến lúc em tắm xong Đợi một lát em ra Rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm Vừa nói cô vừa bước vào phòng tắm Vặn vòi trên bùn tắm và thử nhiệt độ nước Tiếng nước chảy khắp phòng Một làn xương dày đặc bao phủ khắp nhà tắm Tạ Điệt đột nhiên nghe thấy tiếng giang trạch sửa phòng khách bên ngoài hình như hỏi cái gì Thanh âm không lớn Gần như bị tiếng nước che khuất Cô do dự một hồi Tắt vòi nước Thò đầu ra hỏi Anh nói chuyện với em Người đàn ông ngồi trên sofa với vẻ mặt phức tạp và có chút bực bội Không có gì Bồn tắm trơn Chủ an toàn Vừa nãy trong xe cô đã nói hãy cho cô thêm thời gian Vậy thì anh phải bình tĩnh Tin tưởng cô Không thể lúc nào cũng suy nghĩ miên man Giang Trạch Dư tâm phiền ý loạn Cầm lấy máy tính của Tạ Điệt Và nhập ngày sinh của cô để mở máy Anh đăng nhập vào hộp thư Và tùy ý xem các email đã Anh đã dồn trong nhiều ngày Mọi vấn đề liên quan đến công việc Đều được chuyển tiếp cho Kỳ Du Chi Email liên quan đến ngày sinh hoạt hàng ngày Thì được anh trả lời lại nhưng cũng có vài email bị đánh dấu spam nghiêm trọng. Mặc dù phân tâm bởi những điều tẻ nhạt cần phải xử lý này, tâm tình anh vẫn không thể bình tĩnh. Anh thực sự không có cách nào biểu được tâm tư của cô. Trước đây không thể, và bây giờ lại như 1001 đêm. Trong 5 năm qua, sống ở nước ngoài cô đã trưởng thành rất nhiều, trải qua rất nhiều mối tình. Có lẽ quan niệm về tình yêu đã khác trước. Anh nên phán đoán thế nào đây? Cô có thật sự muốn quay lại hay không? Hoặc có thể dù có quay lại Thì một ngày nào đó cô cũng sẽ đột ngột ra đi Anh có thể chịu đựng được Bao nhiêu lần 5 năm nữa Khi Giang Trạch Sư thoát khỏi giao diện email Dự định tắt máy tính Anh chợt nhìn thấy trên màn hình Có một bộ thơ mục tên 50 facts of Anh nhớ lần trước anh còn chưa xem xong Đã phẫn nộ Làm vỡ cả cặp kính Vì thế anh như bị ma xôi quỷ khiến mà nhấp vào Có hai phiên bản khác nhau trong thư mục. Một phiên bản chỉ có 15 phút, và phiên bản còn lại dường như chưa được chỉnh sửa. Dài 1 giờ, và vài ngày quay còn rất sớm. Anh nhấp vào phiên bản được quay sớm hơn, và phát hiện ra video này không phải là video anh đã xem trước đó trên Internet. Thậm chí quần áo tạ điệt đăng mặc cũng không giống nhau. Trong ánh sáng ấm áp, bối cảnh video là khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của phòng khách khuôn mặt ngàn say của cô gái nhỏ ở rất gần camera. Ngay cả hàng lông mày mượt mà và nét ứng đỏ trên gương mặt đều thấy rõ ràng. Cô ngồi xếp bằng trên ghế xoay, trên tay cầm điện thoại, lướt nhanh qua các câu hỏi khác nhau mà cơ dân mạng để lại. Sau khi chuyển sang một vấn đề nào đó, ngón tay cô đột nhiên dừng lại. vẻ mặt mơ mơ màng màng của cô gái sau khi say rất đáng yêu. Trẻ ra mấy tuổi so với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Cô bắt đầu lầm bẩm tự hỏi, tự trả lời. Muốn biết mối quan hệ tình cảm đã qua của chị gái nhỏ Sandy? Chị gái nhỏ cái rắm. Tôi nấc. Tôi năm nay vừa 18 tuổi, Là em gái nhỏ biết không? Tình cảm đã qua. Cô rũ mái tóc dài, nheo mắt thở ra hơi rượu nhàn nhạt, nhạt vào máy ảnh, lại mỉm cười rồi đưa lên bốn ngón tay, mở ra, vẻ mặt rất kiêu ngạo và tự mãn. Tôi sẽ nói về bốn bạn trai. Quả nhiên, Giang Trạch Sư nhìn chằm chằm màn hình. Xiết chặt ngón tay vào lòng bàn tay. Trái tim như nhảy ra khỏi cổ họng. Trong lòng chua sót cứ như không cẩn thận bỏ nhầm chủng vi khuẩn gây thành giấm dựa. Anh đã cực lực khắc chế để không đập vỡ món đồ nào nữa. Video tiếp tục phát. Cô gái trẻ sau khi nói ra câu này thì im lặng thật lâu. Thật lâu sau, cô cúi đầu vẻ mặt có chút đau buồn. Cô nghiêm túc đếm số trên đầu ngón tay của mình. Để tôi giới thiệu với các bạn bốn người bạn chắc cô của tôi. Họ là... A dư, 21 tuổi, A Dư 22 tuổi, A Dư 23 tuổi, còn có A 24 tuổi, còn có A Dư 24 tuổi nữa. Căn phòng tắm ngập tràn trong sương mù, chiếc bồn tắm bằng sớ hình tròn có đường kính 2 m bên cạnh đời khả một vòng đá cuội thô, có hình dạng và màu sắc khác nhau, tạ điệt nhắm mắt lại và nằm xuống. Hương tơm bạch dương và tuyết tùng của Grey Chodon thoang thoảng khắp phòng, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong suối nước nóng tự nhiên của một khu rừng rộng lớn. Đầu tóc bù xù lúc còn trên máy bay dần chìm xuống. Cô bắt đầu nghĩ về những điều mà cô mắc kẹt trong đầu và không muốn nghĩ đến. Từ lúc xem xong đoạn video trong văn phòng của Kỳ Du Chi, cuối cùng cô cũng nhận ra rằng sự lựa chọn của mình vào năm đó Có lẽ gây ra cho anh nhiều thương tổn hơn Là tự do và giàu có mà cô đã từng tin tưởng Cũng chính lúc ấy Cô không còn muốn đẩy anh ra nữa Mà muốn cố gắng cùng anh ở bên nhau Nhưng như vậy Nhất định sẽ có nguy hiểm thật lớn Chuyện này liên quan đến Tạ Gia Chu Gia Còn có cô và Giang Trạch Dương Một khi Chu Gia bị phát hiện manh mối năm đó Nếu sự việc bại lộ Cả hai người họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề Cũng mới bắt đầu từ 5 năm trước Tạ Xuyên đã từ từ truyền rời sản nghiệp của Tạ gia ra nước ngoài Ông xuất thân từ ngành dịch vụ ăn uống Đồ ăn Trung Quốc rất được ưa chuộng ở thị trường nước ngoài Trải qua nhiều năm phát triển Ngành công nghiệp trong nước cũng dần dần đông lên Ngược lại thị trường nước ngoài đang là một mảnh đất tiềm năng Cho nên lúc này dù có chịu đả kích cũng không phải tai họa ngập đầu Nguy hiểm lớn nhất vẫn là Giang Trạch Sư Mặc dù hiện tại Trạch Ưu là công ty dẫn đầu trong ngành Internet của Trung Quốc Nhưng đây là một công ty chỉ mới thành lập được 4 hoặc 5 năm và chưa hoàn toàn đứng vững gót chân trong thế giới tư bản này. Gia tộc Chu là một gia tộc thương nghiệp lâu đời Trung Quốc. Dù là các mối quan hệ, tài nguyên hay sức mạnh, kinh tế đều cao hơn trạch ưu mấy bậc. Vì vậy, dù thật sự muốn cùng anh ngả bài, cũng phải tiến hành một cách thận trọng. Trong là nước nóng, tạ điệt chậm rãi ngục đầu xuống, suy nghĩ về đoạn thời gian mất hồn mất vía năm đó. Năm 4 đại học, không biết chuyện của Giang Trạch Dư từng có tiền án bị ai khơi ra. Khắp nơi suy đoán, tin đồn bay đầy trời. Vài ngày sau, giáo viên và học sinh của trường bắt đầu xa lánh, đả kích anh. Không ngừng có những lời đồn thổi và vô khống. Chỉ trong một tháng, nhà trường đã nhận được hàng loạt thư nạc danh và sự bất mãn của phụ huynh. Rồi áp lực đó, văn phòng học vụ đã tổ chức 3 cuộc họp. Cuối cùng quyết định không đuổi học sinh. Nhưng hủy bỏ tư cách nghiên cứu sau đại học của anh Trong khoảng thời gian đó cả hai là rất gian nan Giang trẻ dư dù âm thầm chịu đựng sự phỉ báo và áp lực từ bên ngoài Cũng chưa từng ở trước mặt cô biểu lộ một thi yếu ớt nào Mà bắt đầu lao vào học như điên Anh không chỉ hoàn thành luận văn tốt nghiệp để lấy bằng kép về tài chính và tự động hóa Anh còn tham gia một cuộc thi lập trình dành cho sinh viên đại học Để cải thiện sơ yếu lý lịch của mình Anh bắt đầu thực hiện nhiều nghiên cứu thị trường và nộp hồ sơ xin việc. Cả hai ngầm hiểu rõ nên không bao giờ đề cập đến vấn đề này trước mặt nhau. Chỉ khi không có chuyện gì xảy ra. Cho đến ngày hôm đó. Ngày hôm đó Tạ Điệt biết đến Kỳ Duchi rằng tất cả hồ sơ mà Giang Thành Sư đã nộp ra ngoài đều bị hủy bỏ trong quá trình đánh giá hồ sơ bổ. Cô sợ anh trong lòng không dễ chịu nên cố tình bảo anh cùng cô điên uống cho thoải mái. Hai người đi đến một quán ăn giang tô chiếc giang gần trường, đang yên tĩnh ăn món măng hầm thịt yêu thích của anh, lại nghe thấy tiếng chế nhạo từ bàn bên cạnh. Khoa tự động hóa thiếu gì người tốt, lại là đến làm bạn gái hắn ta, biết hắn từng ngồi tù, mà còn cùng hắn ở bên nhau, đúng là người phân theo nhóm cá mè một lứa. Đúng vậy, nghe nói nhà bạn gái hắn rất giàu, lúc mới vào trường gia đình còn tặng cho trường hoa tòa nhà. Không chừng ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, làm nhiều việc ác, nhưng xuất thân quá mạnh, không ai dám đụng tới thôi. Còn nữa, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của cô ta, sau lương hẳn đã làm không ít chuyện xấu. nó không chừng, bằng đại học trường S này cũng là từ việc tặng tòa nhà mà ra. Sau khi nghe được những lời này, người thanh niên chưa hề bị dao động khi phải chịu được những đòn nặng nề như bị xúc phạm, bị từ chối hồ sơ, bị hử bỏ tư cách nghiên cứu sau đại học. Ngay lúc này vỗng nhiên đã bị đánh bạ Anh đột ngột đứng dậy lật bàn dầm một cái, nắm chặt tay, gân xanh trên chán lộ ra, vẻ mặt hung tợ như vừa bước ra từ địa ngục. Mẹ kiếp, tôi đã từng ngồi tù đấy. Nếu để tôi nghe thế loại lời nói này một lần nữa, tôi không ngại ngồi thêm một lần nữa đâu. Những người ngồi trên bàn đó đều tạo ra kinh hãi và chán ghét, để lại tiền cơm rồi vội vã bỏ đi. Nhưng chàng trai vẫn đang phẫn nộ kia, lại đứng đó một lúc lâu. Không biết đang nghĩ gì Chỉ có đôi mắt dần dần ửng đỏ Đêm đó Giang Trạch Sư tiễn Tạ Điệt Đến phía dưới căn hộ như thường lệ Nhưng khi chia tay Anh đột ngột yêu cầu xa cô một thời gian Tạ Điệt nhớ rõ đêm lạnh léo đó Thiếu niên nội tâm cực kỳ mâu thuẫn Lúc này mới run dẩy Thu tay đang ôm cô lại trầm mặc hồi lâu Vài phút sau anh cúi đầu Giọng nói bẩn thần Dù không đành lòng nhưng anh vẫn phải nói Điệt điệt Chúng ta tạm thời ra trong một thời gian Trước khi tốt nghiệp Trước khi tốt nghiệp chúng ta cũng được gặp lại Sau khi khoảng thời gian này trôi qua Anh sẽ đến tìm em Anh nói đến đây thì đứt quãng Thực sự khó khăn Sau khi nói xong lại nhắm mắt lại Không dám nhìn cô Cho đến lúc anh đến tìm em Em có thể tin tưởng em một lần nữa không Sau này anh sẽ không để người ta làm tổn thương em nữa Tạm điệt nghe xong liền run cả người Sao cô có thể đồng ý chứ Cô nghiến răng nghiến lợi Giáng cho anh một cái tát Giang trạch dương Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy Anh nghĩ anh là ai hả Người quyết định ở bên nhau là em Người nói chia tay cũng phải là em Hơn nữa Không phải chỉ là mấy con nó của cái ngốc thôi sao Những lời nói xấu xa mà em đã từng nghe Từ khi còn nhỏ Nặng nề hơn gấp ngàn lần Anh cho ra em để ý sao Khi cô còn nhỏ Người vợ hiện tại của Tạ Xuyên là Chô Uyển Linh đã ở sau lưng cô gọi cô là Sao tang Môn và nguyền rùa cô chết không tử tế. Người thân và bạn bè ngầm gọi cô là Con Hoang. Có lẽ còn không phải là máu ngủ của Tạ Xuyên. Ngay cả Tạ Xuyên sau cái chết của Tạ Thu Ý. Nhiều lần mắng cô là ngoan cố cứng đầu, tính xấu không đổi. Còn cái gì khó nghe mà cô chưa từng nghe qua. Dưới ánh đèn đường màu vàng của Tiểu Khô, Tạ Điệt gần như rơi nước mắt giận dữ mà hét vào mặt anh. Em lớn như vậy còn cái gì mà phải sợ? Em chỉ muốn cùng anh ở bên nhau. Tại sao? Anh là đồ khốn kiếp. Màn đêm đen kịt nặng nề. Chàng trai có tâm tình phức tạp đã không nói được lời nào. Chỉ biết tiến lên một bước. Đôi mắt đỏ bừng mà hôn cô gái mình yêu một cách mãnh liệt. Sau này, Giang Trạch Sư vẫn luôn nhớ tới đêm đó. Cái đêm mà anh rõ ràng cảm nhận được cô yêu anh. Nhưng anh lại không có cách nào phán đoán liệu cảm giác đó có phải là ảo giác của mình hay không. Trong giai đoạn khó khăn nhất, Tạ Điệt từng nói chắc địch và thề rằng sẽ cùng anh chung bước. Nhưng vài tháng sau, rõ ràng những ngày tháng khó khăn nhất sắp trôi qua. Nhưng cô lại đề nghị chia tay, còn có tư thái cao ngạo hất cầm chất vấn anh. Sang trạch dư, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời. Nói muốn cùng anh ở bên nhau là cô Hỏi anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng Ở bên anh suốt đời cũng là cô Nó giống như một cuốn tiểu thuyết châm biếm vô cùng phi lý Có lẽ vì thế Anh mới không căm lòng mà nhiều lần giữ lại Mới có thể giống như điên mà đuổi tới nước Mỹ Mới có thể đau buồn Trong lòng nhiều năm như vậy Sau ngày hôm đó Giang Trạch Dư lần đầu tiên nói về chuyện của anh Những chuyện ở quá khứ Mà anh đã giữ im lặng trong suốt 3 năm qua Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn nghĩ ngay cả tòa án phán quyết anh cũng có tội. Cho dù anh có nói ra thì có ai tin được anh. Nhưng vào đêm đó, khi người con gái anh yêu nguyện cùng anh vượt qua những năm tháng khó khăn, anh bỗng muốn kể cho cô nghe mọi chuyện. Anh vội vàng muốn nói cho cô biết. Cô không hề tin sai người. Vì vậy, Giang Trạch Dư đã kể lại cho Tạ Điệt tất cả những chuyện về năm đó. Chính xác là kể những gì anh biết. Trong câu chuyện năm xưa mà anh biết, Không tồn tại trụ gia, mà chỉ có một thai phụ tên là Trương Thu Hồng. Giang Trạch Dư bị bắt giam vì tội cối gây thương tích. Vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học, lúc điểm thi đại học được công bố, anh đã trở thành thủ khoa khoa học tự nhiên ở Bắc Kinh. Tháng 7, anh nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học T. Ngôi trường mà Giang Trạch Dư theo học là một trường trung học không nổi danh ở phía đông. Thực sự là chưa từng có tiền lệ thủ khoa khoa học tự nhiên. Vì vậy trường học đối với chuyện này rất coi trọng. Làm rất nhiều tuyên truyền Còn mời anh về lại trường cũ Làm chiêu sinh diễn thuyết Đó là một ngày nóng nhất ở Bắc Kinh Vào giữa tháng 7 Khoảng 2 giờ chiều Sang chảy sư phát biểu xong Thì từ trường học đi về nhà Sới nhiệt độ 37 độ Đường phố rất vắng người Trên đường từ trường về nhà Phải đi qua một khu dân cu cữ Lúc anh đạp xe ngang qua Thì tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ mang thai Vừa đi chợ về Trên người mồ hôi nhễ nhại Ngã sẵng xoài trước cửa tiểu khu Trông rất đáng thương. Nền đất bê tông rất nóng, thai phụ ngã lăn trên mặt đất, la dên đau đớn. Do thân hình cồng cành, nên dù cô ấy đã cố gắng đứng dậy vài lần, nhưng vẫn ngã xuống đất liên tục. Trước cửa tiểu khu không có một bóng người. Trong không khí nóng mức quay cuồng, chỉ còn lại tiếng ve sầu mùa hè. Mặc dù nói Giang Trạch Dư từ trước đến nay luôn sống quạnh quẽ và lãnh đạng. Nhưng năm đó, ở tuổi 18 Anh vẫn ôm một thiện chí lớn đối với xã hội này Hơn nữa mẹ ruột của anh đã qua đời khi sinh anh và Vì tình trạng khó sinh Điều này khiến anh có một lòng chắc ẩn mạnh mẽ Đối với tất cả phụ nữ mang thai Vì vậy, khi nghe thấy tiếng kêu cứu của một thai phụ Anh gần như không chút do so dự dừng xe lại Vội vàng tiến lên vài bước để đỡ cô ấy Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi Sang trạch sư biết được Thay phụ sống trong một con hẻm cách đây không xa. Cô ấy nói rằng mình đã bị chật chân. Cầu xin anh dìu cô về nhà. Cô cũng cam đoan nhà cô cách đây không quá 10 phút. Và sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của anh. Giang Trạch Sư không chút do so dự. Gật gật đầu. Khóa xe đạp lại và đỡ cô đi về phía con hẻm đó. Hai bên hẻm đều là những khu dân cư kiểu cũ từ những năm 70-80 cực kỳ hẻo lánh. So với Bắc Kinh Đông Đúc. Thì ở đây khá là vắng lặng. Ngay cả bãi đậu xe hai bên cũng chỉ lơ thơ vài chiếc ô tô. Dĩ nhiên cũng không có camera theo dõi. Anh làm theo hướng dẫn của những người phụ nữ mang thai. Đỡ cô ấy đi về hướng phía bắc, trên con đường đá không bằng phẳng. Vừa lúc đó thai phụ đã vô tình vấp phải một hòn đá nhô cao. Chiếc túi chứa đầy đồ ăn trong tay bị rơi ra. Trong tay có một túi nhỏ huyết lợn, đã dã đông một nửa bị rơi xuống đất. Cũng dính đầy ống quần của Giang Trạch Dư. Thai phụ lập tức hốt hoảng xin lỗi và đề nghị giúp anh giặt quần. Giang Trạch Dương nghĩ anh cũng sẽ về nhà, vì vậy anh từ chối lòng tốt của cô ấy và chỉ đưa cô đến cửa. 15 phút sau, anh trở lại chỗ cũ và đạp xe trở về nhà. Như thể đó là một chuyện tầm thường trong một ngày bình thường, nhưng anh không ngờ rằng một cái bẫy nhằm vào anh đang từng bước siết chặt. Một tuần sau, Giang Trạch sư đang ở siêu thị gần nhà thì bị vây bắt. Cảnh sát bắt người đồng thời cũng đưa ra lệ của tòa án. Lệnh bắt giữ nêu rõ rằng một tuần trước, cô Trương Thu Hồng đã đệ đơn kiện anh. Cáo buộc anh đã gây thương tích vô nhân đạo cho cô ấy trong một con hẻm không có máy giám sát khiến cô ta xảy thai. Trương Thu Hồng là người phụ nữ mang thai trong con hẻm ngày hôm đó. Sau khi Trương Thu Hồng trình báo vụ việc, cảnh sát đã tiến hành giai đoạn tu thập bằng chứng và trinh sát kéo dài một tuần dựa trên bảng lời khai của cô ta. Trưởng cơ ban đầu cho thấy, chuyện này không phải ngụy tạo, vì vậy cảnh sát đã phê chuẩn vụ án và ngay lập tức nộp đơn xin lệnh bắt giữ lên tòa án địa phương. Giang Trạch xưa khi đó cũng không biết mình đã làm chuyện gì, chỉ nghĩ cảnh sát bắt nhầm người, nhưng sau khi đọc lệnh bắt, anh hiểu ngay được tường tận của sự việc, còn cảm thấy kinh hãi. Anh nhớ cách đây một tuần, sau khi anh dìu người phụ nữ mang thai đó đến cửa nhà, cô ta vẫn có vẻ mặt hiền lành, ân cần nói chuyện gia đình, hỏi thăm anh học trường nào. Còn nói rằng vài ngày nữa cô ta muốn đến trường để cảm ơn anh Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi Người phụ nữ nhìn phúc hậu và vô hại đó hoàn toàn thay đổi bộ mặt Thậm chí còn cắn trả ngược lại anh một cái Sau khi Giang Trạch Sư bị bắt Trả qua giai đoạn phẫn nụ, thất vọng và hoảng sợ Cuối cùng anh cũng bình tĩnh trở lại Trong lời khai bị cáo anh đã giải thích những gì xảy ra ngày hôm đó một cách trật tự Để bào chữa cho bản thân Đồng thời làm đơn xin trợ giúp tư pháp Nhưng điều anh không nghĩ tới chính là ác mộng lúc này mới bắt đầu. Một số chứng cứ phạm tội gần như là thực thủy, khiến anh trở tay không kịp. Giấy chứng nhận sinh non của người phụ nữ mang thai đó ra bệnh viện cấp. Giấy chứng nhận thương tật do bị hành hung, và một phần hồ sơ theo dõi cực kỳ bất lợi cho anh. Trước cửa tiểu khu có một camera giám sát. Hồ sơ giám sát cho thấy anh đã giúp thai phụ vào con hẻm lúc 2 giờ 25 chiều ngày hôm đó và sau đó rời khỏi con hẻm lúc 2 giờ 42 chiều, gần trùng khớp với thời gian bị thương trên giấy chứng nhận y tế của cô ta. Điểm chết người chính là camera giám sát đã ghi lại rõ ràng chiếc quần của anh dính nảy máu khi anh bước ra khỏi con hẻm. Giang Trạch Sư ngay lập tức đưa ra lời biện hộ thông qua miệng của luật sư viện trợ pháp luật, nhấn mạnh rằng góc quần của anh chỉ có vết máu lợn do Trương tu Hồng mua và cô ả đang vu khống anh. Sau khi đưa ra lời biện hộ, Cảnh sát lập tức điều động và tìm kiếm chất quần từ nhà anh Trải qua kiểm nghiệm vết máu còn lại trên quần Sau nhiều lần giặt rõ ràng là phù hợp Với máu của Trương Thu Hồng Chứng cứ hạng nhất này cho thấy Bị cao đang nói dối Đây là một bằng chứng vững vàng như núi Chuyện năm đó thật sự rất kỳ quạc Hai bên đều cho rằng mình đúng Rất khó hiểu Cảnh sát cũng lo lắng rằng họ sẽ kết luận sai vụ án này Nên đã tiến hành các cuộc điều tra Tinh vi đối với những nghi ngờ Mà bị cáo sang trẻ sư nêu ra Kết luận cuối cùng là nạn nhân Trương Thu Hồng Ngày thường là người hiền lành Không có bất cứ khúc mắc gì với bị cáo Và không có động cơ hãm hại Ngược lại bị cáo có động cơ đả thương hai phụ Trong bảng cáo trạng thứ hai Trương Thu Hồng kể lại rằng gian Trạch Sư đã nhiều lần gầm gừ Cùng bộ mặt giữ tận khi đánh cô Sinh con ra rồi chết Sao lại muốn mang tay Nếu đã biết chết Vì sao lại sinh đứa bé ra Cô nghĩ rằng con của cô đồng ý sao Cảnh sát điều tra lời khai của cô ta và phát hiện rằng Mẹ của bị cáo đã chết 18 năm trước vì trứng khó sinh lúc sinh anh ra Vì vậy mà anh lớn lên cho một gia đình đơn thân với tính cách quá gở và quạnh quẽ Từ điều này Cảnh sát có lý do hợp lý để đoán rằng Anh rất có thể có một tâm lý cực kỳ méo mó khi thời thơ ấu Sống trong màu không khí bất thường như vậy Đến lúc này rồi Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ Thậm chí cả động cơ đã được xác định Tất cả đã tan thành mây khói Cáo buộc Giang Trạch Sư gây thương tích cá nhân cho Trương Tu hầu đã được thành lập Tòa đã kết án Giang Trạch Sư 2 năm tù suy cho cùng Thực ra cảnh sát lúc đó không phải là không có hành động gì Đáng tiếc là cái bẫy dành cho Giang Trạch Sư quá tinh vi Hết mắt xích này đến mắt xích khác Thậm chí còn nắm được lòng người một cách đáng sợ Đối với chuyện vết máu trên ống quần Người đứng sau đã sớm dự đoán Giang Trạch Sư sẽ đưa ra lời biện hộ cũng dự đoán được lời biện hộ của anh cùng chứng cứ, sẽ không trúng khớp. Điều này sẽ khiến cảnh sát mất lòng tin vào anh, và cũng gián tiếp khiến họ nhận định anh tội danh thành lập. Hơn nữa, người đứng sau lợi dụng Trương tu Hồng xưa nay không quen biết. Giang Trạch Sư khiến cảnh sát tự nhiên tạo ra một chuỗi logic hợp lý. Có nghĩa là nếu Trương tu Hồng thực sự không nghe thấy chính miệng Giang Trạch Sư nói những lời này, thì sẽ không thể bị ra động cơ liên quan đến thân thế của anh. Vì vậy, chỉ có một sự thật. Họ buộc phải tin rằng chàng trai 18 tuổi này cực kỳ méo mó về mặt tâm lý do mất mẹ từ khi còn nhỏ. Dưới tác động của một sự việc cụ thể, anh liền thực hiện các hành vi bạo lực tàn bạo đối với thai phụ trói gà không chặt này. Những chi tiết trên là phần khéo léo nhất của cái bẫy này. Trong chuyện hãm hại này, chua tử Tuấn từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, cho nên giang trạch xưa cho tới hôm nay, trăm lần nghĩ cũng không ra. Trong lần nghĩ cũng không ra. Cuối cùng năm đó, người thai phụ kia là vì lý do gì mà hao hết tâm tư hãm hại anh? Hơn nữa, mục đích của cô ta không phải là bồi thường. Mọi việc làm của cô ta dường như chỉ là muốn tống anh vào tù. Anh sinh ra trong một khu chợ. Một cô mẹ từ nhỏ. Anh chỉ là một tiểu thương. Gia cảnh bình thường, căn bản không có khả năng tội ác. Chứ đừng nói đến là đắc tội với một thai phụ xưa nay không quen biết. tại Điệt cũng là sau khi nghe được chuyện này của Giang Trạch Dơ, Tận dụng các mối quan hệ và sức mạnh kinh tế Của nhà tạ xuyên để tiến hành các cuộc điều tra Có mục tiêu trong vài tháng Tình cầu cũng dần dần tìm ra được chân tướng Và biết được Chô Tử Tuấn đã làm gì là sao chuyện này Cũng biết lý do tại sao hắn muốn trấn Trình Giang Trạch Sơ Đằng sau một cuộc tính kế dụng tâm như vậy Hóa ra không phải là thù sâu như biển Cũng không phải là một mối hận Cũ kinh người nào cả Lý do kia Thật sự là quá mức buồn cười cũng quá mức đi ai Nghịp tổ nước dần dần trở nên lạnh ngập qua miệng và mũi cô. Nhịp tim của tạ điệt tăng nhanh. Do hít thở không thông khiến đầu cô đau như muốn nướt ra. Cô gần như ngay lập tức cảm nhận lại được trạng thái năm đó lúc biết được chân tướng. Trong tim cô cực kỳ đau đớn và phận uất Chỉ còn khao khát bất chấp tất cả mà trả thù. Tên cặn bã kia chỉ vì như vậy mà nhẹ nhàng bâng qua Hủy diệt người cô yêu nhất một đời. Hương thơm của bạch dương dần dần thấm vào trong nước. Tạ Điệt chậm rãi thỏ đầu ra Nhiệt độ của nước dần hạ xuống Hơi mát phải vào da thịt Nhưng cô không có ý đứng dậy Đang lúc suy nghĩ mông lung Tạ Điệt đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ bên ngoài phòng tắm Cô tự hỏi Ai đến phòng họ vào giờ này muộn thế này Không lẽ là tóc gợn sóng Tạ Điệt cẩn thận lắng nghe Nín thở Đột nhiên cảm thấy âm thanh khá quen thuộc Giọng người phụ nữ có chút say Cô ấy nói tiếng chung một cách mơ hồ và thiếu logic. Giọng đó rất quen thuộc. Giống như là giọng nói của chính cô. Chết! Trong máy tiếng đoạn video kia. Da đầu tạ điệt như muốn nứt ra Máu chạy thẳng lên não. Cô đột nhiên từ dưới nước ngồi dậy. Lấy áo tròn tắm quấn lại. Nhanh chóng thắt dây quanh lưng eo. Sau đó đẩy cửa phòng tắm lao ra ngoài. Quả nhiên sau khi mở cửa. Âm thanh chuyển đến càng thêm rõ ràng. Cô nghe thấy giọng nói say khướt, còn lớn tiếng hú hét mình vào trong video. Wow, mọi người không biết tôi nhớ anh ấy đến mức nào đâu. Tôi nghĩ về anh ấy mỗi ngày. Đi đường cũng nghĩ, ăn cơm cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ. Còn nữa, mọi người có biết tôi thu thật cỡ nào không? Tôi còn chưa ngủ với anh ấy. Tôi chưa ngủ với anh ấy, mà đã chia tay rồi. Tạ Điệt.